rốt cuộc loại người nào thế mà có tư cách khiến cho bọn họ tập thể đón chào vậy? các cường giả thủy tộc này không dám chậm trễ, nhào nhào tới bên ngoài lồng cung, cung kính đứng ở phía sau trưởng lão của hai tộc, ánh mắt nghi hoặc tò mò nhìn về phía trước. cuối tầm mắt của bọn họ dần dần xuất hiện mấy cái bóng đèn, tuy còn rất mơ hồ nhưng uy áp xa xa truyền đến, khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm nhận được một loại áp lực, tựa như hít thở không thông bóng đèn tốc độ cực nhanh cũng dần dần trở nên rõ ràng trong đám người dần dần truyền đến cái tiếng nói nhỏ là hắc long bọn họ thấy mà cũng đến đây hắc long nhất tộc là đứng đầu của tứ hải long tộc mặt mũi ngân long tộc lớn như vậy sao dưới ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú năm con hắc long rất nhanh đã tới phía trước của long cung quá thành năm bóng người bốn vị trong đó đều là lão giả khí thế trên người áp bách nặng nề một vị trung niên cuối cùng khí tức hơi yếu cũng có tu vi cạnh với thứ bảy hạc Long nhất tộc đến đây năm vị cường giả cạnh với thứ bảy đại trưởng lão ngân long tộc đi lên phía trước mỉm cười ôm quyền nói bốn vị trưởng lão cùng gia hạc long dương giả lâm nên thông báo trước một tiếng chúng ta không có kịp chuẩn bị rồi đối mặt với trưởng lão ngân long tộc ngao phong bọn bốn vị trưởng lão không có nói gì Hạc Long Dương ngao ảnh, luôn giữ im lặng. Lúc này, bao gồm trưởng lão của hai tộc Ngân Long và Bạch Long ở bên trong, các cường giả Bắc Hải mới phát hiện có một vị nhân loại đứng ở phía trước Hắc Long Dương cùng với tứ đại trưởng lão. Chẳng qua, trong mắt của mọi người chỉ có Hạc Long nhất tộc, từ đầu đến cuối đều xem nhẹ hắn tồn tại. Giờ phút này, rốt cuộc, chú ý tới hắn, bọn họ mới dánh động phát hiện vị trí đứng của người này thế mà phía trước của tứ đại trưởng lão Hắc Long tộc cùng giác Long Dương mà năm vị cường giả của Hắc Long tộc cũng như là lấy người này làm chủ đạo. Đại trưởng lão Ngân Long tộc lúc này mới ý thức được trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, lại vẫn hiền lành nhìn Lý Mộ hỏi, "Vị này là" Lý Mộ chưa có đáp lại, thân niệm đảo qua Bắc Hải Long Cung, rất nhanh đã phát hiện hai tỷ muội bị nhốt trong một tòa cung điện, đáng thương lại bất lực. Bóng người của hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện một lần nữa đã ở phía trước tòa cung địa kia. Trưởng lão ngân tộc cùng với Bạch Long lộ vẻ mặt chấn động. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà có nhân loại ở dưới nước sâu, dạng trượng, triển lộ ra tốc độ có thể so với lông tộc. Người nào, cung cửa đại điện, hai gã ngân lông tộc thủ vệ ở trước tiên đã phát hiện cái vị khách không mời mà đến, đang muốn tiến lên ngăn trở. Thân thể không tự chủ đã bay ra ngoài. Lý Mộ đi về phía trước một bước. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo lực cản lại. Là trận pháp đã bao trùm cung điện. Một đạo khí tức quét ngang. Trận pháp này tựa như bong bóng xà phòng trực tiếp tan dở. Lý Mộ bước ra một bước xuất hiện ở bên trong điện. Đồng tỉnh bên ngoài sớm đã dẫn đến ba người trong điện chú ý. Phụ nhân đó nhìn Lý Mộ vẻ mặt lộn chút bất ngờ và mờ mịch. Hai bóng người khác, sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, liền hóa thành hai bóng người một xanh một trắng, hướng Lý Mộ bay tới. Ngầm tâm, gắt gào, nắm lấy tay của Lý Mộ, mặt lộ dẻ vui sướng. Thính tâm, giống như mọi khi cả người treo trên người của Lý Mộ, Đức nở nói, người, người rốt cuộc tới cứu ta có phải không vậy? Bọn họ bắt nạt ta cùng với tỷ tỷ đó. Lúc này, mấy vị trưởng lão Ngân Long và Bạch Long nhất tộc đã chạy tới, ánh mắt kinh nghi nhìn một màn trước mắt. Lý mộ mang thính tâm từ trên người khoảng kéo xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, quay đầu nhìn mọi người một cái hỏi, là ai ức hiếp các ngươi Thính tâm chỉ hướng đại trưởng lão của Bạch Long Tộc nói, lão, lão đoạt đi linh roa của ta, ép ta cùng với tỷ tỷ, còn có mẹ nữa gã cho người khác, lão chính là xấu nhất. Đại trưởng lão Bạch Long Tộc sắc mặt âm trầm, Đang muốn mở miệng răng dại, bỗng nhiên biến sắt, hai tay vào nhau, đặt chồng lên ở phía trước ngực. Âm một tiếng, sau một tiếng gian nặng nề, thân thể của lão liền như là dính một đoàn nặng, cả người bay ra ngoài, toàn thân xương cốt giống như rã rời. Không có đợi hắn phản ứng lại, thân thể dính một đoàn nặng, từ không trung hung hăng đập về phía mặt đất. Một tòa thủy tinh cung đã bị lão đập sập rồi, mặt sàn lỡm xuống một cái hố khổng lồ. Cường giả thủy tộc đến Bắc Hải đi chúc mừng Đều nhìn mà trổ mắt Thế mà có người dám ở đây gây chuyện sao vị trí phế tích của thủy tinh cung Một bóng người nhanh chóng bay ra Không hổ là long tộc Mặc dù dính đòn nặng như vậy Lão vẫn chưa có bị thương gì cả Chỉ là thoạt nhìn công chút chật chật Nhưng mà trước mặt long tộc cùng đám đông thủy tộc Chịu thiệt dưới tay một nhân loại Khiến cho lão cảm nhận được vô tận nhục nhã Trong tay của lão xuất hiện một cây trường thương, giọng lạnh lùng nói, Ngươi muốn chết sao? Dứt lời, một tia sáng của thương đã xuyên qua trăm trường không gian, chỉ thẳng lý mộ. Thính tâm cùng ngâm tâm đuổi theo ra bên ngoài cung điện, sắc mặt biến đổi hẳn. Thính tâm vẻ mặt hối hận, kinh quảng nói, Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Ta vừa rồi không nên nói cho hắn. Hắn không có khả năng là đối thủ của đại trưởng lão mà. Ngao Phong ở bên cạnh nhìn nàng một cái thẳng nhiên. Yên tâm đi, Ngao Nguyên nếu là đối thủ của hắn, sẽ không có trở nên chặt giật như vậy đâu. Ngao Phong cực kỳ rõ ràng, Ngao Nguyên tuy là lớn tuổi, nhưng mà thực lực của hắn cũng chỉ là Long tộc cảnh giới thứ bảy bình thường. Đối phó nhân tộc cảnh giới thứ bảy bình thường, miễn cưỡng có thể thủ thắng. Muốn thắng Lý Mộ, không thể nghi ngờ là si lông nói mộng rồi. Dưới cạnh với thứ 8, du luận ở đất liền, bầu trời hay là đại biển, không quay ai là đối thủ quán cả. Quả nhiên, ở trước mắt bao người, đại trưởng lão của Bạch Long Tộc liên tiếp bại lui. Hải tộc ở Long Tộc ở đây cũng khó tin. Một nhân loại ở đáy của Bắc Hải có thể mạnh mẽ áp chế Long Tộc cạnh với thứ 7. Một trưởng lão khác của Long Tộc thấy vậy, vừa muốn có động tác, ngào Phong nhìn hắn một cái nhắc nhở, tạc huyền người tốt nhất đừng nhúc nhích. Giờ phút này, Lý Mộ chỉ là một bàn tay, đại trưởng lão Bạch Long Tộc nhìn luôn luôn chịu đòn, nhưng mà đều là chịu khổ da thịt. Nếu để cho Lý Mộ mang cây thương kia hoặc cái cung nọ lấy ra, bọn họ phải chịu không phải là nỗi khổ da thịt đâu. Nhưng mà tên trưởng lão của Bạch Long Tộc này hiển nhiên không nghe lời Ngao Phong, ngay sau đó gia nhập cuộc chiến. Sau đó trong mắt của mọi người liền thấy được ánh sáng màu xanh chói mắt, Từ trong tay của nhân loại kia xuất hiện, nặng nề đã rơi trên người của trưởng lão Bạch Long tộc kia. Chương 1053, Bồi Thường Gã tới cũng nhanh mà đi lại càng nhanh hơn, thân thể bị một cây trường thương đập bài, lại có một quà thủy tinh cung đã biến thành phễ tích. Trưởng lão Ngân Long tộc cùng với Ngân Long Dương sắc mặt khó coi. Nhân loại này ở Bắc Hải Long Cung gây sự, hiển nhiên không có nể mặt Ngân Long nhất tộc Vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Ngân lòng giường bước ra một bước. Ngao Phong mở miệng một lần nữa. Lão Phu khuyên các ngươi một lần nữa. Tốt nhất đừng của nhúc nhích. Ngân lòng giường nhìn hắn một cái. Vẫn không có một chút do dự lao về phía Lý Mộ. Trên đường hắn bày tới. Trong tay của Lý Mộ xuất hiện một cái cung giảng dị tự nhiên. Hơn nữa không một chút do dự bắn ra một mũi tên. Còn chưa có chạm vào nhân loại kia. Ngân Long Dương đã nhận ra một trận nguy cơ sinh tử mạnh liệt. Mũi tên này khiến choáng lui cũng không có thể lui, tránh cũng không có thể tránh, chỉ kịp quá thành thân rồng, lấy thân thể cường hãn của long tộc mạnh mẽ để mà ngăn cản. Sau một tiếng rồng rồng, bao hàm cực hạn thống khổ, trên không của Long cung có một trận mưa dãy rồng. Ngân Long Dương vết thương chi chích, dãy ở trên người bông ra từng chiếc, vô lực rời xuống đất. Bạch Long Tộc nhị trưởng lão Vừa mới từ trong phế tích bò dậy Thấy một cái bàn như vậy Chậm rãi nằm úp sắp trở về Về phần đại trưởng lão của Bạch Long Tộc Sau khi mà kiến thức được quy lực Một mũi tên này Quốc nhục càng thêm phẫn nộ Đã nháy mắt biển mất Bóng người lao về phía Lý Mộ Cũng im bặt mà dừng lại Cả tòa Bắc Hải Long Cung Yên tĩnh như chết Lý Mộ bay trở về bên người của Thính Tâm Nhìn bốn phía chung quanh hỏi còn có ai ức hiếp các người ảnh mặt hắn lướt qua bao gồm hai cái gì trưởng lão ngân tộc ở trong đó mọi người đều lui về phía sau một bước thính tâm và ngâm tâm sớm bị một màn trước mắt dọa cho ngay người đều sững sờ nói không ra lời lúc này đại trưởng lão ngân long tộc tức giận nhìn ngao phong lưỡng tiếng nói hắc lòng nhất tộc các người chẳng lẽ muốn phản bội long tộc sao Bản thân của các ngươi không phải là đối thủ của hắn, chuyện liên quan gì đến hắc Long nhất tộc, chúng ta có từng ra tay sao? Ngào Phong nhìn không được nói, với lại Lão Phu vừa rồi đã khuyên các ngươi rồi, các ngươi có ai chịu nghe lời của Lão Phu không? Ngân Long cùng với Bạch Long nhất tộc tổng cộng có 5 tên cạnh với thứ bảy trong đó Bạch Long tộc hai gã, Ngân Long tộc ba gã, Ngân Long dương hiển nhiên mất đi sức chống trả rồi. Chỉ cần là hát long tộc không có ra tay, nhân loại này chẳng lẽ có thể lấy một địch bốn sao? Đại trưởng lão Ngân Long Tộc thấy khí tức trên người của Lý Mộ so với vừa rồi suy yếu đi hai thành, trầm giọng nói. Cùng nhau ra tay, hắn không có bắn nổi mấy mũi tên nữa đâu. Giờ phút này, Ngao Phong biết hát long nhất tộc không có thể ngồi xem nữa rồi. Làm Long Tộc, bọn họ không có muốn giúp Lý Mộ đối phó đồng Tộc, nhưng mà cũng không thể tùy ý. Bạch Long cùng với Ngân Long hai tộc tiếp tục sai lầm. Đừng có nói bọn họ bốn rồng liên thủ không có nhất định có thể xoay chuyển thế cục. Cho dù Lý Mộ không phải là đối thủ hắn nếu muốn chạy trốn nơi này không có rồng nào có thể ngăn cản được. Sau đó thế nào? Bạch Long và Ngân Long nhất tộc nhất định phải đối mặt hắn vĩnh viễn trả thù. Hắn trả thù không phải là hai tộc này có thể thừa nhận. Ngao Phong tiến lên phía trước một bước thấp giọng nói dừng tay. Đại trưởng lão của Ngân Long Tộc nhìn hắn trầm giọng nói, Hắc Long nhất tộc các ngươi thật sự muốn giúp người ngoài để đối phó đồng tộc sao? Ngao Phong môi rung động, truyền âm với gã dài câu. Đại trưởng lão của Ngân Long Tộc khẽ biến sát truyền âm nói, Ngươi nói là thật sao? Ngao Phong thản nhiên nói, Ngươi căn bản không biết người này cường đại bao nhiêu, Bốn vị các ngươi cùng nhau ra tay, Hôm nay ít nhất là phải chết ở chỗ này một vị, Hơn nữa không có thể lưu lại hắn. Một lần sau hắn lại đến Sẽ không có đi một mình đâu Xem ở trên phần lâm tộc Lão Phu nhắc nhở ngươi một câu Nếu mà các ngươi còn khư khư cố chấp Ta không cách nào mà giúp đâu Sắc mặt của đại trưởng lão ngân long tộc Biến ảo không ngừng Ngao Phong nhìn ra ý lưu của gã chủ động nói Động thủ tổn thương hòa khí Như vậy đi Mọi người nể mặt của ta Ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi Lý mộ trúc giận cho ngâm tâm Cùng chỉ thính tâm Ngân Long Tộc cũng đã tiến. Ngân Long Tộc cũng muốn tìm một bậc thang để mình đi xuống, ở dưới Ngao Phong Điều Đình tạm thời đình chiến, tới nghị sự đại điện của Ngân Long nhất tộc. Trưởng lão Bạch Long Tộc, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ hỏi, các hạ rốt cuộc là người nào, cùng các nàng có quan hệ thế nào? Vì sao phải quản diệt nhà của Long Tộc ta? Vấn đề này, Lý Mộ không có tiện trả lời. Trước kia, Lý Mộ có thể nói là thúc thúc của các nàng. Nhưng mà Bạch Yêu Dương đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nếu không nói các nàng là em gái ngu quáng sao? Lúc này, tính tâm ở bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay của Lý Mộ ứng ngực lẫn tiếng nói, hắn chính là nam nhân của chúng ta. Ngầm tâm nghe vậy cũng chủ động ôm Lý Mộ. Lý Mộ cảm nhận được hai bên trái phải đã truyền đến áp bách Sau khi mà ngẩn ra trong một cái chốt mắt, lạnh lùng nhìn đối diện nói, ức hiếp nữ nhân của ta. Món nợ của Bạch Long nhất tộc, thời điểm muộn một chút tính tiếp với các người. Lý Mộ, đúng lý hợp tình mở miệng, khỉ thế áp bách trưởng lão của hai tộc Ngân Long Bạch Long, không có ngẩn đầu lên được. Hành động của thính tâm và ngâm tâm, nhắc nhở Lý Mộ, hai tỷ mũi các nàng tốt xấu đều có quyết mạch Long tộc. Xem như nửa người trong Long tộc, việc này coi như là việc của nhà Đông Hải Long tộc. Lý Mộ cùng với các nàng không có thân chẳng quen, có lý do gì mà thay các nàng ra mặt chứ? Bây giờ khác rồi, nam nhân thay nữ nhân của mình ra mặt. Thiên kinh địa nghĩa, hắn đã đi trước chiếm cái điểm cao nhất về đạo đức. Hai tộc Bạch Long cùng Ngân Long trên đạo lý rơi xuống hạ phong trước. Trưởng lão của hai tộc Bạch Long và Ngân Long không có ngờ sự tình biến thành như vậy. Đây giống là diệt nhà của Bạch Long nhất tộc, bây giờ biến thành diệt nhà của người khác rồi. Nếu người này là một kẻ yếu, Long tộc căn bản không có cần phải có lý do. Trực tiếp lao đi sự tồn tại quán tất cả sự việc đều sẽ bình ổn thôi. Đáng tiếc, người này thực lực cực mạnh, quan hệ chặt chẽ giác Long nhất tộc. Hai tộc bọn họ không có đủ thực lực, cũng không có khả năng làm như vậy rồi. Đại trưởng lão Ngân Long Tộc chỉ có thể kiên trì nói, việc này bạch Long nhất tộc chưa có nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không biết các nàng đã là thê tử của các hạ. Hồn ước với Ngân Long Tộc tự nhiên quỷ bỏ, Các hạ có thể mang các nàng đi Lý mộ nhìn thấy một cái thẳng nhiên nói Bốn tọa cướp đi rong nữ tộc ngươi Mấy ngày nữa Lại mang về cho các ngươi Ngân lông tộc cảm thấy thế nào Chương 1054 Bồi thường Đây không phải là ý tứ êm đẹp rồi Đại trưởng lão ngân lông tộc Mặt âm trầm hỏi Vậy ngươi muốn thế nào Lúc này ngao phong ở bên giảng hòa Đã làm sai chuyện, tự nhiên cần phải trả giá một ít đi. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phí tổn thất tinh thần của hai vị tiểu bố này, chung quy là phải bồi thường đó. Sau khi trải qua cái chuyện lần trước, Ngào Phong đã biết ý tứ phí tổn thất tinh thần, hơn nữa học để mà dùng rồi. Đại trưởng lão Ngân Long tộc nói, hắn cũng đã đánh trọng thương Long Dương tộc ta. Ngào Phong vẫn bất tài nói, sự tình chung quy phải có thứ tự đến trước sau chứ. Các người bắt thê tử người ta trước... Có sai trước... Lại nói... Ngân Long Dương lúc đó... Chẳng phải cũng chủ động ra tay sao... Lúc ấy... Lão Phu từng tốt bụng khuyên hắn... Nhưng mà hắn chính là không nghe... Bây giờ trách được ai... Đại trưởng lão Ngân Long Tộc... Xem như đã nhìn ra... ngao Phong căn bản... Chính là đứng về phía nhân loại... Tuy không biết nhân loại đó... Hứa cho lão lợi ích gì... Nhưng mà đối nghịch nhát Long Tộc... Tuyệt đối không phải là việc sáng suốt... Cái thiệt thòi này... Ngân Long Tộc không muốn chịu cũng phải chịu. Chẳng qua hắn vẫn không hiểu ý tứ của Ngao Phong Hỏi cái gì là phí tổn tinh thần. Ngao Phong nói đơn giản 10 dạng thượng phẩm Linh Ngọc mà thôi. Lý Mộ còn chưa có nói Ngao Phong thay hắn quyết định rồi bởi vì hắt Long Tộc lúc trước trả cái loại giá này mà. Đại trưởng lão Ngân Long Tộc giật mình nói 10 dạng thượng phẩm Linh Ngọc cũng không phải là một số lượng nhỏ một mỏ đáy biển cỡ lớn cũng không có tích góp ra 10 dạng thượng phẩm Linh Ngọc. Tuy nói Ngân Long Tộc tích lũy Linh Ngọc không có dưới trăm dạng, nhưng đó là nhiều thế hệ đã tích lũy, bảo hắn một lần lấy ra 10 dạng, vẫn là cực kỳ đau lòng. Lúc này, Ngao Phong bổ sung, mỗi người 10 dạng, tổng cộng 30 dạng. Một vị trưởng lão khác của Ngân Long Tộc bật thốt lên nói, sao còn dư ra 10 dạng vậy? Ngao Phong liếc hắn, Các người bức bách thê tử người ta không tính, còn bức bách cả mẹ vợ người ta đã gã cho lông dương của các người. Ba mươi dạng linh ngọc cũng không nhiều. Việc này nếu rơi trên đầu của Lão Phu, Lão Phu nhất định diệt cả tộc bọn hắn rồi. Lời vừa nói ra, hai vị trưởng lão của ngân tộc trầm mặt. Nếu chỉ của nhân loại này, ngân long nhất tộc sẽ nghĩ mọi cách để mà giữ hắn lại bắt hải. Nhưng mà cương giả Hắc long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng hơn nữa đứng về phía nhân loại này. Nếu mà bọn họ không đáp ứng, sự tình hướng về phương hướng không có thể đoán trước mà phát triển. Đến lúc đó, ngân lông nhất tộc tổn thất không chỉ là 30 dạng linh ngọc đâu. Tỉnh đến trước mắt, ngân long dương đã bị thương nặng rồi. Bắc hải lông tộc sập dài tòa thủy tinh cung. Quan trọng nhất, ngân lông nhất tộc mất cả thể diện trước mặt của một đám thủy tộc Bắc hải. Có thể nói là tổn thất thê thảm nặng nề. Kết quả, con phải bồi thường kẻ gây chuyện nhiều Linh Ngọc như vậy, bọn họ có bao giờ chịu thiệt lớn vậy chứ? Có hát lòng nhất tộc ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi mà nhận thức thôi. Đại trưởng lão Ngân Long Tộc Giang Nang gật đầu nói, chúng ta đồng ý bồi thường. Ngao Phong mở một lời ra 30 dạng thượng phẩm Linh Ngọc, sau khi Ngân Long Tộc đáp ứng, Lý Mộ không có nói gì nữa. Hắn vừa rồi đại náo bắt Hải Long Cung, đánh bị thương nặng ngân long dương xem như đã trút giận cho bạch yêu dương rồi 30 mươi vạn linh ngọc bồi thường thính tâm và ngâm tâm tổn thất tinh thần cũng không có tính là lấy lệ các nàng chỉ lo lắng hải hùng một trận cũng chưa có chịu thương tổn mang thực chất gì nếu không lý mộ sẽ không có dễ dàng như vậy buông tha cho hai tộc này thân phận bây giờ dù sao cũng là nam nhân của các nàng lý mộ khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt quét qua ở trên thân của hai vị trưởng lão Ngân Long Tộc lạnh đùng nói Nếu không phải là Ngao Phong Câu tin cho các ngươi Bốn tòa hôm nay nhất định sang bằng Bắc Hải Long Tộc Bên cạnh hắn, hai tỷ muội ngâm tâm Và thính tâm kéo hắn Trong ánh mắt đều có hào quang lưu động Đặc biệt là thính tâm Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lý Mộ Trong mắt tràn đầy tình ý Tâm mắt một khắc cũng không có muốn rời khỏi Ngao Phong ngẩn ra một phen Không ngờ Lý Mộ Lại sẽ bận tâm mặt mũi cho lão đổi làm bất cứ một ai nói sang bằng Bắc Hải Long tộc, Ngao Phong sẽ cười khẩy bỏ qua, bởi vì người đó là người si nói mộng thối, từ xưa đến bây giờ chưa có nhân loại nào có thể dưới đáy biển đánh bại Long tộc. Nhưng mà nam nhân trước mắt thật sự có thực lực này đó. Ánh mắt của Lý Mộ đảo qua hai vị trưởng lão của Bạch Long tộc, Ngao Phong lập tức hiểu ý nhìn hai vị Bạch Long tộc nói: "Còn có các ngươi, người ngoài không có dám bắt nạt." Chỉ biết bắt nạt tộc nhân của mình. Thể diện long tộc đều đã bị các ngươi làm mất hết rồi. Các ngươi cũng lấy ra 30 dạng linh ngọc. Việc này bỏ qua từ đây. Nếu không về sau mặc kệ xảy ra cái chuyện gì. Ta không có giúp các ngươi đâu. Lão trái lại không phải đang nghĩ cho lý mộ. Chỉ là trong lòng có một chút mất cân bằng. Hạt long nhất tộc đắc tội với lý mộ. Trả giá thê thảm đau đớn. Cũng khiến cho lão vô cùng đau lòng. Nhìn thấy bạch long nhất tộc cùng với Ngân Long Nhất Tộc gặp được cái chuyện tương tự với bọn họ, trong lòng của lão thoải mái hơn nhiều. Ngay cả Ngân Long Nhất Tộc cũng khuất phục, Bạch Long Nhất Tộc chỉ có hai vị trưởng lão tuổi thọ không còn lại bao nhiêu, càng thêm không có khả năng vi phạm ý tứ của Nga Phong, chỉ có thể cắn răng mà cam chịu thôi. Lý mộ vốn là muốn kết minh với tứ hải Long Tộc, trước mắt xem ra kết minh không có khả năng rồi, mà sau khi kiến thức được thực lực của Ngân Tông Nhất Mạch cùng với Bạch Long Nhất Tộc, Lý mộ không có tâm tư kết minh với bọn họ. Còn tưởng thực lực tứ hải long tộc có lẽ sẽ có khác biệt. Nhưng hẳn là sẽ không có chênh lệch quá lớn. Không ngờ cũng chỉ có hát long nhất tộc thực lực không có đáng ngại. Ngân long dương và hai vị trưởng lão đều là chiến lược yếu ớt. Bạch long tộc càng không có chịu nổi. Chỉ có hai vị trưởng lão cạnh như thứ bảy. Rõ ràng không còn bao nhiêu tuổi thọ để mà sống. Kết minh với bọn họ nhạt nhẽo vô dị. Từ ngân long tộc Lấy được phí tổn thất tinh thần của hai tỷ muội Lý Mộ mang theo các nàng trở về Đông Hải, chuẩn bị lấy 30 dạng linh ngọc của Đông Hải Long Tộc, lại mang các nàng rời khỏi. Tuy nói, trên ý nghĩa nào đó, Đông Hải là nhà của bọn họ, nhưng mà Long Tộc vì sinh sản, không có một chút nhân tình đáng nói. Nhà như vậy không có ở lại cũng được. Đông Hải Long Cung Lý Mộ lấy được 30 dạng linh ngọc của Bạch Long Tộc, Bạch yêu dương nắm tay thê tử mẫu thân của Thính Tâm và Ngâm Tâm nhìn một đôi vợ chồng long tộc phía sau nói: Cha mẹ hai ngày cũng theo bọn con cùng nhau mà rời khỏi Đông Hải đi. Thính Tâm hòa theo nói: Tổ phụ tổ mẫu hai người đi cùng với bọn con đi. Chương 1055 diễn giả làm thật. Ngao Quảng lắc đầu nói: Không cần, chúng ta sinh ở Đông Hải, sinh trưởng ở Đông Hải không muốn rời khỏi chỗ này đâu. Với lại tuổi thọ của chúng ta không còn mấy năm, Đông Hải đái biển chính là nơi trở về của chúng ta. Lý Mộ từng không chỉ một lần nghe hai tỷ muội nhắc tới, ông bà ngoại của các nàng đối với các nàng rất tốt. Một đôi vợ chồng Long tộc này tu duy đều có cảnh giới thứ 6, nhưng mà cả một đời này hắn cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 thôi. Khác với ngâm tâm, thính tâm, bọn họ đối với Đông Hải Long tộc có lòng trung thành rất mạnh. Bọn họ không muốn rời khỏi, không quay có, có thể miễn cưỡng. Nhưng nếu là cứ như vậy bỏ đi, để cho bọn họ chỗ này chờ chết, trong lòng của ngầm tâm cùng thính tâm, chỉ sợ cũng không có chịu nổi. Lý mộ nghĩ nghĩ, chỉ chỉ một tòa cung điện phía sau nói, hai vị theo ta tiến vào, ngầm tâm ngươi cùng nhau tiến vào đi. Thính tâm nghe vậy, ứng ngực bất mạng nói, vì sao chỉ để cho tỷ tỷ đi vào vậy? Bảo ngâm tâm đi vào là nàng có thể giúp cho Lý Mộ bài trận, nhưng mà không cho tính tâm đi vào, nàng nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung. Lý Mộ chỉ có thể khoát tay nói, Được rồi, được rồi, muốn vào thì cùng nhau mà vào đi. Ngao Phong đứng ở bên ngoài cung điện, nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão của Bạch Long tộc nói, Tuổi thọ các ngươi không còn bao nhiêu rồi, nếu không có chuyện lần này, hắn có lẽ cũng sẽ dùng thiên cơ phù kéo dài cho các ngươi 10 năm tuổi thọ. Bây giờ... Thiên cơ phù sao? Hai vị trưởng lão của Bạch Long tộc liếc nhau sau khi mà ý thức được ý của Ngao Phong điều từ trong mắt đối phương thấy được ý hối hận. Mười năm tuy không có thể làm cho bọn họ đột phá đến cạnh giới thứ 8 nhưng cũng có thể thủ hộ Bạch Long nhất tộc thêm mười năm. Nhưng mà việc đến nước này rồi hối hận vô dụng trên mặt Ngao Nguyên đại trưởng lão Bạch Long tộc nặng ra một nụ cười khổ tự mình an ủi. Mặc dù cho chúng ta mười năm Cũng không có tác dụng gì quá lớn, thiên cơ phù đối với chúng ta chỉ là ngân gà mà thôi. Sống thêm một ngày cũng là sống thêm, hai con rồng này chỉ là tự mình an ủi. Ngao Phong cũng chưa có dạch trần bọn họ. Ước chừng qua một canh giờ, Ngao Phong, đám cường giả long tộc bỗng nhiên phát hiện linh khí chung quanh có một chút động tĩnh lạ, rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó, mấy bóng người từ trong điện đi ra, đi ở phía trước là một đôi vợ chồng trung niên bạch lông tộc, tầm mắt của Ngao Phong từ trên thân của bọn họ xẹt qua. Ngay sau đó lại giời trở về, mắt rồng trợn lên chấn động nói: "Cái cái này, cái này các ngươi, các ngươi uh, một đôi vợ chồng của Long tộc này rõ ràng chính là vợ chồng Ngao Quảng vừa mới đi vào, nhưng mà so sánh vừa rồi, bọn họ như là trẻ đi mấy chục tuổi vậy, tóc bạc đã biến thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt biến mất không có thấy nữa." Nét mặt tỏa sáng, mẹ con đứng chung một chỗ, tựa như tỷ muội. Ngao Phong nhìn Lý Mộ khó có thể tin nói, Ngươi, ngươi đã làm cái gì đối với bọn họ vậy? Lý Mộ liếc Ngao Phong một cái thẳng nhiên nói, Không có gì, chỉ là kéo dài cho bọn họ một giáp tuổi thọ thôi. Hả? Một, một giáp hả? Ngao Phong quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nhìn vợ chồng của Ngao Quảng sau khi mà trẻ tuổi. Hai con rồng vốn tuổi thọ sắp hết rồi tử khí cùng mộ khí trên người đã quét sạch, thay thế vào đó chính là sinh cơ bừng bừng. Cái này không phải là ảo thuật hoặc là thần thông khác có thể che giấu. Ngao phòng biết thiên cơ phù có thể giúp cho người ta kéo dài tuổi thọ là thông qua phương thức che trời qua biển, thâu thiên quán nhật. Chỉ có thể giúp cảnh giới thứ 6 kéo dài 10 năm, cảnh giới thứ 7 kéo dài 30 năm. Nhưng mà vợ chồng Ngao quản thế mà trực tiếp nghịch chuyển một giáp thời gian luôn. Cái này tuyệt đối không phải là thiên cơ phụ có thể làm được đâu. Ngào Phong trông mong nhìn Lý Mộ hỏi Đây, đây là làm như thế nào? Lý Mộ thẳng nhiên nói Tùy tiện bố trí một cái trận pháp là được rồi. Ngào Phong ngẩn ra một hồi trên mặt hiện ra một nét kích động. Thần là đại trưởng lão quát lòng nhất tộc cường giả số một của long tộc giờ phút này vậy mà cũng có một chút luống cuốn chân tài lão trà trà tài thử hỏi có thể... Có thể tùy tiện bố trí một cái cho chúng ta hay không vậy? Nói xong, lão bổ sung nói, giá cả dễ thương lượng 10 dạng, 20 dạng, 30 dạng linh ngọc đều có thể mà. Nhiều thêm một giáp tuổi thọ đối với hắc long nhất tộc mà nói, ý nghĩa này lão rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Lấy thiên phú long tộc cái này ý nghĩa là có thể trước khi mà tuổi thọ hao hết, thoải mái thăng cấp cạnh với thứ tám ngao vũ ngao lôi ngao điện và ngao ảnh cũng đều có khả năng thăng cấp hợp đạo một khi mà thăng cấp tuổi thọ sẽ lại thêm 60 năm đến lúc đó Hắc Long Nhất tộc sẽ xưng bá toàn bộ thế giới rồi giờ khắc này ngao phong tựa như thấy được một ngày này trong mắt của hà quang đó ra nhưng mà kế tiếp lời của Lý Mộ giống như một gáo nước lạnh hắt vào đầu mang cái giấc mộng cùng với hùng tâm của lão dập tắt triệt để Lý Mộ mặt không biểu cảm nhìn Ngao Phong hỏi ngược lại. Nhìn ta bụng ngốc lắm sao? ngào Phong kích động đi qua mới ý thức được cái vấn đề này. Vợ chồng Ngao Quảng sở dĩ có thể thấy được cái lợi ích này là bởi vì bọn họ là tổ phụ cùng tổ mẫu của nữ nhân của Lý Mộ. Cũng chính là tổ phụ tổ mẫu của Lý Mộ. Ngao Phong lão cùng với Lý Mộ có quan hệ gì đâu? Nếu thế nào cũng phải nhắc lên quan hệ, vậy cũng là quan hệ kẻ thù rồi. Giờ khắc này, Ngao Phong vô cùng hy vọng hắn cũng có hai đứa cháu gái xinh đẹp như vậy. Đảng tiếc, con của hắn không chịu cố gắng, chỉ sinh có một đứa con trai. Ngao Phong mặt lộ vẻ xấu hổ, nói như Lý Mộ. Lão Phu biết, chúng ta trước đó có một chút hiểu lầm, nhưng mà sự tình đã trôi qua rồi. Lý Mộ khóe miệng giật giật khỏi, hiểu lầm xạ nhật cung các ngươi không cần nữa sao? Xạ Nhật Cung lão tuy là vẫn muốn Nhưng mà rõ ràng không có lấy được Chẳng bằng á, sớm dập tắt cái tâm tư này Ngao Phong kiên định nói Không cần nữa không cần nữa đâu Thật ra xạ Nhật Cung vốn không có thuộc về Hắc Long nhất tộc Là ngao quyền tiên tổ có một ngày Bất ngờ nhặt được thôi Lý mộ tiếp tục nói Ta đã khiến cho người tổn thất không ít linh ngọc Người không có bởi vậy mà nghi hận ta chứ Ngao Phong liên tục lắc đầu nói không sao, không sao, sao có thể chứ, đây là bồi thường nên có mà. Chương 1056: Diễn giả làm thật. Lý Mộ mỉm cười nói, muốn ta giúp các ngươi bố trí trận này cũng không phải là hoàn toàn không thể, chỉ xem Hắc Long nhất tộc các ngươi ngày sau biểu hiện đi. Nói tóm lại, Ngao Phong và Hắc Long nhất tộc gần đây biểu hiện đã khiến cho Lý Mộ tương đối hài lòng. Nhìn trước mắt, Thiên Phú cùng tìm lực quát lòng nhất tộc Thật sự cao nhất mà Lý Mộ gặp. Nếu có thể mang bọn họ biến thành minh hữu tinh cậy, đối kháng ma đạo liền có thêm một lực lượng cường đại rồi. Nhưng mà hắc Long Nhất Tộc tuy mạnh, không có thể trong khống chế của Lý Mộ, không cẩn thận sẽ bị nó cắn trả thôi. Trước khi mãn có thực lực tuyệt đối, không có khả năng bố trí thâu thiên đại trận cho bọn Ngao Phong. Ngày sau biểu hiện là một từ ngữ rất mơ hồ, nhưng mà tốt xấu cũng còn có một tia cơ hội. hắc Long Nhất Tộc Chỉ có nắm bắt cơ hội này để cho Lý Mộ hài lòng, mới có hy vọng tái hiện huy hoàng. Ngao Phong giờ phút này cực độ hối hận, sớm biết hôm nay lúc trước Lão không có gần xạ Nhật Cung rồi, cũng không có đối định với phù lục phái. Cùng lúc đó, hai vị trưởng Lão của Bạch Long tộc nhìn thấy vợ chồng Ngao Quảng trẻ đi mấy chục tuổi, trên mặt lộ trong một nét hối hận. Đây vốn nên là cơ hội quật khởi của Bạch Long nhất tộc, lại bởi vì bọn họ quyết định sai lầm. Bỏ lỡ mất cơ hội gia tăng 60 năm tuổi thọ Tâm niệm hai con rồng nhanh quay ngược trở lại Dốc sức tự hỏi biện pháp giảng hội Vợ chồng của Nga Quảng Thiên Phú tuy không có tính là cao Nhưng mà gia tăng 60 năm tuổi thọ nhất định có thể đột phá cạnh giới thứ bảy Đến lúc đó hai người bọn hắn ngã xuống Hai vợ chồng bọn họ chính là người thủ hộ bạch lòng nhất tộc Hai rồng truyền âm nhau vài câu Đại trưởng lão của Bạch Long Tộc bỗng nhiên nhìn về phía Ngao Quảng, sắc mặt nghiêm nghị nói, Ngao Quảng, đại trưởng lão trong tộc có được vô thượng quy nghiêm, Ngao Quảng lập tức nói, có. Đại trưởng lão của Bạch Long Tộc nói, hai chúng ta tuổi thọ đã không còn nhiều nữa, không có thủ hộ được Bạch Long Tộc bao lâu, chúng ta sau khi bàn bạc quyết định bổ nhiệm ngươi làm Bạch Long Dương mới, từ nay về sau trọng trách thủ hộ Đông Hải sẽ đặt trên người của ngươi. Hai vị trưởng lão có bao giờ khách khí như thế đối với lão, còn muốn lão làm Bạch Long Dương? Ngao Quảng ngay ra tại chỗ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Đại trưởng lão Bạch Long Tộc nhìn lão, sao? Ngươi không muốn sao? Ngao Quảng phục hồi tinh thần lập tức nói, nguyện ý Ngao quản thề sống chết thủ hộ Đông Hải, thề sống chết thủ hộ cho tộc ta. Lý mộ nhìn ra, một loạt thao tác của hai vị trưởng lão Bạch Long Tộc là làm choán xem, hai con rồng già cũng sắp hết tuổi thọ là cố ý với thâu thiên đại trận rồi. Hắn căn bản không có nhìn hai người nói với ngâm tâm, thính tâm chúng ta đi thôi. Lúc này đại trưởng lão của Bạch Long tộc lập tức đi lên phía trước nói dị đại nhân dừng bước chuyện này Bạch Long nhất tộc của chúng ta không đúng 30 dạng linh ngọc không có đủ biểu đạt chúng ta xin lỗi mời ngài ở lâu thêm vài ngày đi cho chúng ta cơ hội để mà nhận lỗi chứ Lý mộ không đáp lại mà là mang ánh mắt nhìn về phía ngâm tâm và tính tâm hỏi Ý tứ các người thế nào? Thính tâm kéo chặt cánh ta của lý mộ nói Ta nghe lời của ngươi Ánh mắt ngâm tâm nhìn về phía mẫu thần Thấy trong mắt nàng có một chút không nở Nhìn về phía lý mộ gặp đầu nói Được, vậy chúng ta ở thêm vài ngày đi Lý mộ không có nhiều lời Bạch Long nhất tộc an bài cho hắn một tòa thủy tinh cung xa xa Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường thủy tinh nội thị thượng phẩm Linh Ngọc chồng chất như núi ở trong hồ thiên động phủ trong lòng đã vui như nở qua rồi Tỷ muội các nàng mang toàn bộ Linh Ngọc giao cho Lý Mộ khiến cho Lý Mộ lần này đi Đông Hải Bắc Hải so giác lông nhất tộc thu hoạch còn lớn hơn nữa có cái chỗ Linh Ngọc này trong 2-3 năm thực lực đệ tử phu lục phái nên đón một lần bùng nổ lớn rồi một khắc nào đó Lý Mộ thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía cửa. Có hai bóng người đẩy cửa đi vào. Lý Mộ nhìn Ngân Tâm cùng với Thính tâm hỏi: đã trễ thế này rồi, các người không đi nghỉ ngơi đến chỗ ta làm gì? Thính tâm kéo Ngầm Tầm bước đến trước giường nói: chúng ta chính là tới nơi này để mà nghỉ ngơi. Chúng ta đã là nữ nhân của ngươi rồi, buổi tối đương nhiên phải ở cùng với ngươi chứ. Lý Mộ ngạc nhiên nói: đó chỉ là kế tạm thời thích ứng thôi. Nếu mà lúc đó không nói như vậy Ta có lý do gì mà cứu các ngươi Trên mặt của thính tâm Lộ ra một nét giả hoạt nói Cái gì mà kế tạm thích ứng 60 dạng linh ngọc đồ cưới đều thu rồi Ngươi còn hối hận sao Các các ngươi Ảnh mắt của lý mộ Nhìn về phía các nàng Ngầm tâm ánh mắt trốn tránh Thính tâm thì ngưỡng ngực nói Bây giờ tứ hải lòng tộc đều biết Chúng ta đã là nữ nhân của ngươi Ngươi bảo chúng ta về sao Lập gia đình thế nào Ta mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm với chúng ta. Lý mộ rốt cuộc ý thức được cái gì? Hắn tuy là đang diễn trò, nhưng mà các nàng rõ ràng muốn diễn giả làm thật rồi. Tâm tình của thính tâm đối với hắn, xưa nay rất rõ ràng như bốc trận. Ngâm tâm thì khác, nàng vẫn luôn phi thường hàm súc. Lần này thế mà cũng theo mụ muội cái này nói lên các nàng là nghiêm túc rồi. May mà lý mộ sớm dự liệu được một ngày này, Trên danh sách của nữ hoàng đã có tên hai nàng rồi. Phàm tên từng xuất hiện trên cái tờ giấy đó đều có thể viết trên hộ khẩu của Lý Gia. Việc này đã trải qua nữ hoàng cho phép. Lý Mộ hôm nay sớm không phải là tiểu bộ khoái lúc mới quen các nàng đâu. Hắn cũng không có trốn tránh hoặc nói sang chuyện khác. Nhìn các nàng hỏi, các người thật sự đừng nghĩ kỹ chưa? Thính tâm bổ nhào lên, vô hắn ngã xuống giường, hai chân thon dài gắt gao đạt quẩn Quốc lấy hồng của hắn nói, ta đã sớm nghĩ kỹ một ngàn một vạn lần rồi, đời này ta nhận đỉnh chán má. Ngầm tâm, có một chút nhăn nhó, cung nượng ngùng, cầm lấy tay của Lý Mộ, nhỏ giọng nói, ta, ta cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Trong thủy tinh cung, đèn đuốc sáng trưng, ngầm tâm và thính tâm, một trái mộ phải rút vào bên cạnh của Lý Mộ, nhỏ giọng nỉ non cái lời vô nghĩa, mà trong một gian cung điện khác của Đông Hải Long Cung, Bạch Long Tộc Đại trưởng Lão Ngao Nguyên vừa mới mệnh lệnh cho Bạch Long Dương thoái dị. Bạch Long Tộc Long Dương chỉ có tu vi cảnh với thứ 6 là cháu ruột của Lão. Vài năm trước, Ngao Nguyên đã tự mình bồi dưỡng hắn lên ngồi. Hôm nay tự tài, mang hắn tự vị trí Long Dương kéo xuống. Tương lai Bạch Long nhất tộc ở trên thân của hai cháu ngoại của Ngao Quảng rồi. Nhưng bởi vì sai lầm trước đó, đã không có thể tự trên người các nàng giảng hồi. Đành phải hạ bớt yêu cầu đặt được trên thân của ngao quản chương 1057 tâm tư hắc long tộc vợ chồng ngao quản và các nàng quan hệ rất tốt khi mà ngao quản trở thành bạch long dương đông hải long tộc chấn hưng đặt trên vai của lão các nàng có được quyết mạch bạch long nhất tộc sao có khả năng không giúp đỡ một chút chứ cùng lúc hai vị trưởng lão của bạch long tộc quy đồ di lý mộ chủ ở quát long nhất tộc ngao phòng cũng đang đi qua đi lại Một khắc nào đó, lão nhìn về phía mấy con hắt Long khác hỏi, Các người cẩn thận nghĩ xem, Trong tộc còn có rồng cái mà trẻ tủ xinh đẹp, Chưa có từng thành hôn hay không vậy? Mấy con hắt Long giặt hết ốc mà nghĩ nghỉ. Hắt Long dương lắc đầu nói, Không có rồi, rồng cái trong tộc, Đến tuổi thành hôn đều đã ghép sẵn bạn lữ rồi, Khác là không phải quá nhỏ, Chính là quá già, không nhỏ không già, Không có đủ xinh đẹp. ngào phong thở dài, Cửa đột phá duy nhất của lão có thể nghĩ đến lấy lòng của Lý Mộ đã bị bịch lại như vậy. Hai cái đặc điểm rõ nhất trên thân người này, một cái là tham tài, một cái là háo sắc. Sau khi mà cướp đoạt ba tộc, long tộc, hắc lòng nhất tộc con nghĩ cần là phải lấy ra Linh Ngọc để mà hắn động lòng. Thế nào cũng phải dốc hết tài sản gia tộc, không phải lựa chọn tốt nhất. Nhắm vào hắn, háo sắc, trái lại có thể nghĩ cách. Vợ chồng Ngao Quảng không phải là gì có hai đứa cháu ngoại xinh đẹp, Lập tức gia tăng 60 năm tuổi thọ Ngao Phong hâm mộ tới mức giải rồng sắp chảy xuống rồi đảng tiếc Hạc Long Nhất Tộc Không có rồng cái xinh đẹp như vậy Đang lúc các cường giả quát Long Tộc Hết đường xoay trở Hạc Long Dương Ngao Ảnh bỗng nhiên nói À ah, ta có chủ ý Ngao Phong lập tức nói Chủ ý gì nói Ngao Ảnh nói Tây hại của chúng ta tuy không có Nhưng mà nơi khác có Không nhất định phải là lông nữ của Hạc Long Tộc Thanh Long tộc, Ngân Long tộc cũng có thể." Ngao Phong liếc hắn nói, "Chuyện đó và Hắc Long tộc của chúng ta có quan hệ gì đâu?" Ngao Ảnh tiếp tục nói, "Tuy không phải là tộc ta, nhưng mà nếu chúng ta từ trong đó giật dây bắt cầu, không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào cũng có thể thay đổi ấn tượng của hắn đối với chúng ta chứ?" Ngao Phong nghĩ nghĩ, "Ý người sao?" Ngao Ảnh nói, "Đừng quên, Nam Hải nơi đó có món nợ." Chúng ta đến bây giờ còn chưa tính với bọn họ đó. ngào phòng mắt sáng ngợi. Ý ngươi là nói... Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ trái ôm phải ấp từ thủy tinh cung đi ra. Ngâm tâm và thính tâm, một trái một phải kéo cánh tay của hắn, dẻ mặt hạnh phúc tươi cười. Thoạt nhìn là hắn đêm qua đã vượt qua một đêm tốt đẹp rồi. Nhưng mà thật ra tối hôm qua, chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Nữ hoàng nơi đó có tên thì có tên, Nhưng mà nàng chưa cho Lý Mộ quyền lực trảm trước tấu sao đâu. Chuyện Tô Hòa và Nguyễn Cơ, nữ hoàng đều là bị ép tiếp nhận kết quả. Lần này Lý Mộ trảm trước tấu sao, chờ đợi hắn nhất định không phải là nhẹ nhàng giống như trước. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt, tuyệt đối là nữ hoàng mưa rền gió dữ rồi. Trừ nguyên nhân này, Lý Mộ còn có thể chiếu cố tâm tình của giảng giảng cùng tiểu bạch. Dù sao... Các nàng xuất hiện sớm nhất bên người của Lý Mộ lại liên tiếp bị người khác chen ngang. Trong đồng nhất định cảm thấy Lý Mộ không có thích các nàng. Tiểu cô nương chính là thích miên mang suy nghĩ cũng cần phải cân nhắc đến suy nghĩ các nàng. Cả nhà của Bạch Yêu Dương vốn tính rời khỏi Đông Hải nhưng trải qua một đêm vợ chồng của bọn họ thay đổi chủ ý tiếp tục ở lại chỗ này. Trước khi đi Bạch Yêu Dương ý dị sâu xa nhìn Lý Mộ một cái nói chịu cố tốt cho bọn nó nhớ rõ thường xuyên về Đông Hải mà thăm đi hắn không có bảo ngầm tâm tính tâm ở lại mà là bảo lý mộ mang đi các nàng có một chút tâm tư hàm xúc gửi gắm cả đời rồi lý mộ gật gật đầu nói yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt cho bọn họ mẫu thân của hai tỷ muội cũng kéo các nàng qua một bên không biết nói những gì sau khi mày nói xong hốc mắt của mẹ con ba người đều có một chút ương ước một canh giờ sau Lý Mộ mang theo hai tỷ muội cùng Hắc Long nhất tộc bay trở về bờ biển của Đông Hải. Trên đường, Lý Mộ nhìn phía Ngao Phong nói, sau khi mình lên bờ, các ngươi về Bạch Dân Sơn trước đi. Ngao Phong đảo trong mắt nói, chúng ta còn có một số việc cần xử lý, đợi xử lý xong sẽ trở về Bạch Dân Sơn. Hắc Long nhất tộc trước đây cũng không có thích phù lục phái, dù sao cuộc sống ăn ở đậu, chịu người ta khống chế không có dễ chịu. Nhưng mà tình huống bây giờ đã khác rồi, bọn họ ước gì ở lại Bạch Dân Sơn, đừng có nói là 10 năm, 8 năm. Nếu Lý Mộ kéo dài một giáp tuổi thọ cho bọn họ, bảo bọn họ mang Tây Hải Long Cung chuyển đến Bạch Dân Sơn, bọn họ cũng đồng ý mà. Lý Mộ gật đầu nói, các ngươi, bận gì có các ngươi thì đi trước đi. Hắn không có lo lắng ngao phong cùng với mấy vị cường giả Quát Long tộc chạy trốn, Lực lượng trung kiên Quát Long nhất tộc đều ở Bạch Dân Sơn. Hắc lòng nhất tộc sẽ là không có dứt bỏ các tộc nhân đó mặc kệ đâu. Sau khi mà bọn Ngao Phong rời khỏi, Lý Mộ cùng 5 tâm thính tâm đã tới Đông Quận. Các nàng ở Đông Quận đi dạo, nhấm nháp một phen món ngon của địa phương. Các nàng đã bị hạn chế tự do rất lâu. Thời gian rất lâu rồi, chưa có tiếp xúc khí tức khói lửa nhân gian. Ở cùng lúc cùng với Lý Mộ dẫn theo 2 tỷ muội du ngoạn cho thả lỏng tâm tình. Ngao Phong mang theo ba vị trưởng lão khác cùng với Hát Long Dương Cùng nhau đến Nam Hải Long Cung hắc Long Nhất Tộc Cương đại nhất ở Tứ Hải Long Tộc Tứ Đại trưởng lão và hắc Long Dương Đồng thời đến thăm chấn động toàn bộ Nam Hải của Long Cung Thanh Long Nhất Tộc và Bạch Long Nhất Tộc Thực lực yếu nhất ở Tứ Hải Long Tộc Thanh Long Tộc chỉ có Long Dương Cùng Đại trưởng lão là cảnh giới thứ 7 hắc Long Tộc nhiều cương giả như vậy Đủ để mà diệt toàn bộ Thanh Long Nhất Tộc rồi Thanh Long Dương dẫn dắt tộc nhân ra khỏi Nam Hải Long Cung để mà đón thấp thẩm hỏi mấy vị trưởng lão cùng giác Long Dương bỗng nhiên đến Nam Hải có chuyện gì quan trọng sao Ngào Phong liếc lão thản nhiên nói nếu lão phu nhớ không lầm hắc Long Tập ta cùng với Thanh Long Tập các ngươi còn có một hôn sự chứ trong lòng của Thanh Long Dương lợp bằng một cái lập tức nói là tạc quản giáo không có nghiêm mới để cho tiểu bối không hiểu chuyện đó dụng trộm trốn mất rồi lúc ấy xính lễ quát long tộc đặt, chúng ta đã trả lại gấp đôi rồi ngào Phong, lạnh lùng nhìn lão nói ngươi cho rằng trả lại gấp đôi xính lễ có thể giảng hồi thể diện của quát long tộc chúng ta mất đi sao xính lễ mà lão phu lần này mang đến cho người trong tộc các ngươi còn có một vị long nữ nào vừa tròn độ tuổi chúng ta muốn dẫn đi trong tộc thật sự không có long nữ vừa độ tuổi đâu thành đồng dương mặt lộ vẻ buồn rầu cuối cùng khẽ cắn môi nói mãn tâm người đi ra đi chương 1058 kinh Hỷ ở phía sau lão một vị long nữ sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói phụng dương con không có muốn gả cho bọn họ đâu sắc mặt của thanh long dương nghiêm túc nói đây là món nợ thành long nhất tộc của chúng ta thiếu con là con gái của ta phải hiểu được hy sinh vì tộc đàn chứ ngào phòng nhìn con gái thanh long dương nên tráng hiện ra dài đường màu đen. Nữ nhân này, cái bộ dạng bình thường, thân hình cao lớn, quy mãnh bá đạo, hắc lòng nhất tộc. Nếu mà tặng cho Lý Mộ một vị lông nữ như vậy, chỉ sợ cái đời này không có cơ hội kéo dài một giáp tuổi thọ rồi. Ngao Phong, Phật Tài nói, Đừng, con gái của ngươi vẫn là để lại cho thanh long nhất tộc các ngươi đi, chúng ta muốn cái đứa kia lần trước kìa. Trong nửa tháng, các ngươi tốt nhất mang nàng tìm trở về, nếu không Đừng có ra chúng ta không khách khí. Thanh Long Nhất Tộc vốn có cơ hội thông hôn cùng với Hắc Long Nhất Tộc Nhưng mà ngay mấy cái tháng trước hôn lễ Dị Long Nữ kia của Thanh Long Nhất Tộc Bỗng nhiên đào tẩu Từ đó về sau không có biết tung tích Không chỉ cô đám cưới từ bỏ Cũng đã triệt để chọc giận Hắc Long Nhất Tộc Hôm nay trưởng lão cùng với Long Dương Quát Long Nhất Tộc tìm tới cửa Khởi bình dấn tội rồi Thanh Long Nhất Tộc phải cho bọn họ Một câu trả lời hài lòng nếu không nam hải từ đây về sau diễn diễn không có ngày nào được bình yên rồi thành lồng dương nhìn một vị đồng tộc lạnh lùng nói ngao khâm xem xem con gái tốt của ngươi đi mang đến phiền toái lớn bao nhiêu cho nam hải chứ long tộc trung niên bị răng dạy cúi đầu ái nãi nói đều là ta dạy không có chu toàn xin lồng dương trách phạt thành lồng dương vân tay nói trách phạt cái gì ta trách phạt ngươi hắc long nhất tộc sẽ tha cho chúng ta sao Bây giờ quan trọng nhất là ngươi đi gọi con gái trở về giải quyết phiền toái lớn cho Thanh Long tộc bây giờ đang đối mặt đi. Ngào khầm mặt lộ vẻ khó xử nói: "Ta ta cũng không biết nó ở chỗ nào nữa." Thành Long Dường liếc hắn thẳng nhiên nói: "Đừng có cho rằng ta không biết, ngươi và nó thường xuyên có liên hệ, trước kia Hắc Long tộc không có bức bắt, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ địch mạnh trước mắt rồi, ta không có bởi vì nó." trôn vùi toàn bộ thanh long nhất tộc đâu ngào khầm cúi đầu trầm mặt hồi lâu cuối cùng thở dài vàng nàng nói xin dân lại nói về lý mộ mang theo ngầm tâm thính tâm du ngoạn mấy ngày liền trở về đến thành đô thính tâm cùng với nữ hoàng đã lâu không gặp đi ngự qua duyên ôn chuyện linh lung ở cung trường nhạc giúp nàng xem sổ con lý mộ nhìn trái nhìn phải Phát hiện ở trong đại điện tựa như thiếu một chút gì nghĩ nghĩ hỏi. Sưng tâm đâu? Trước kia hắn đến cung trường nhạc. Thính tâm luôn dựa vào trên cột trong góc gặm chân gà hoặc là cổ dịch. Hoặc chính là dò công thức bí mật của ngự trù. Hôm nay không thấy nàng, toàn bộ hoàng cung không có khí tức của nàng. Linh Lung ngẩng đầu nói. Hình như trong nhà đã xảy ra cái chuyện gì nàng về Nam Hải rồi. Nam Hải sao? Lý Mộ mặt lộ dễ bất ngờ Nàng lúc trước Chính là bị ép kết hôn mà trốn ra Sao có khả năng lại chạy trốn về Hắn tiếp tục hỏi Nhà của nàng đã phát sinh sự tình gì Linh Lung lắc đầu nói Cái này Nàng cũng không có nói Nhưng mà nàng đi rất dội Hắn là thật sự có việc gì đó rất gấp Có thể khiến cho nàng trở về Nam Hải Sự tin nhất định là quan trọng Lý Mộ lấy ra pháp khí Truyền âm của Mạc Ly đặt chế cho hắn Sau khi mà dùng pháp lực kích phát, qua hồi lâu, đối diện truyền đến thanh nằm. Lý Đại Nhân Thanh nằm của xương tâm có một chút thấp, Lý Mộ hỏi Nghe Linh Luân nói, ngươi đã trở về Nam Hải, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Xương tâm trăm mặt một lát mới nói Ta đã rời nhà quá lâu, mẫu thân nhớ ta, ta trở về thăm người. Nàng rời khỏi nhà quá thật đã rất lâu, người nhà nhớ là rất bình thường, xác nhận nàng không có chuyện gì. Lý mộ không có hỏi nhiều nói, được, vậy ngươi cứ bầu bạn với cha mẹ đi. Lúc này, Nam Hải lông cung, xưng tâm thu hồi pháp khí truyền âm cúi đầu, nén mất mát trên mặt càng sâu hơn. Bên cạnh cô nàng, một nam tử thở dài, là cha mẹ có lỗi với con rồi. sưng tâm lắc đầu nói, không có trách cha với mẹ là con quá tùy hứng, con nên lấy đại cục của Nam Hải làm trọng chứ. Sau khi mà cha mẹ rời khỏi, xinh tâm ngồi một mình trên giường, cuộn lại hai chân, chôn đầu ở giữa đầu gối, trong đầu hiện lên một dài hình ảnh: nữ hoàng tỷ tỷ, mai tỷ tỷ, ali tỷ tỷ, ngự phòng ăn cổ dịch chân gà, còn có giò thươn nữa. Khoảng thời gian này rời khỏi Nam Hải là cái thời gian vui vẻ khoái hoạt nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng vốn tưởng cuộc sống tốt đẹp có thể tiếp tục mãi như vậy thẳng cho đến lúc phụ thân linh loa truyền tin nói cho nàng biết mẫu thân sinh bệnh nàng đã dẫu dàn từ thần đô chạy trở về nam hải phát hiện mẫu thân bình yên vô sự mà hắc long nhất tộc ở chỗ này chờ ý thức được đã xảy ra cái chuyện gì rồi thì ra nàng cuối cùng vẫn chưa có thể chạy thoát hắc long nhất tộc là một chi cường đại nhất của tứ hải long tộc nếu mà nàng tiếp tục phản kháng mang đến tai họa thật lớn cho nam hải thậm chí liên lụy đến cha mẹ của nàng. Nàng sẽ khiến cha mẹ trở thành tội nhân của Thanh Long tộc, cho nên nàng phải lựa chọn thuận theo, gả cho một Long tộc không thích, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt, là số mệnh của mỗi một Long nữ, số mệnh của nàng từng xảy ra thay đổi, lại lần nữa trở về lúc ban đầu. Sương Tâm cúi đầu nắm thật chặt cái pháp khí truyền âm trong tay, giật ấy chịu tải một đoạn ký ức tốt đẹp trong đời rồng của nàng. Một người mà nàng từ sợ hãi đến khâm phục, lại đến dụng trộm ái mộ. Chỉ là tất cả cái này đều sắp trở thành cái chuyện cũ phủ đầy bụi rồi, đã bị vĩnh cửu phong tồn trong ký ức của nàng. Lại nói về cung trường nhạc, Lý Mộ không biết mọi thứ xảy ra ở Nam Hải, thu hồi pháp khí truyền âm, hỏi Linh Lung. Khoảng thời gian này, Đại Chu có xảy ra cái việc gì lớn hay không? Những ngày qua, Lý Mộ không có mặt, Linh Lung... Vẫn luôn giúp đỡ nữ hoàng xử lý những cái thứ này Linh lung lắc đầu Không, không có Trong khoảng thời gian này Dân chúng của Đại Chu an cư lạc nghiệp Lòng dân nghiệp lực dẫn bước tăng lên Cung phụng ti, cùng yêu ti Các nơi tồn tại Khiến cho 36 quận trị an ổn định Mà các hạn pháp lệnh của triều đình Cũng đang không ngừng đề cao cuộc sống của dân chúng Đại Chu hôm nay Nội ưu biến mất Quả ngoại xâm đã bình tiến vào cái thời kỳ ổn định phát triển lâu dài. Chương 1059, Âu Long So sánh với Đại Chu, một số quốc gia nào đó, tình huống hoàn toàn khác. Các nước phía Nam xung quanh thật ra cũng an ổn, duy trì của Thân Quốc gặp chút phiền toái. Thân Quốc ở Tây Nam của Tổ Châu, phương Bắc giáp với Đại Chu, Tây Nam liền với Diêm Châu. Diêm Châu cũng là một đại lục dân cư đông đúc, Khác với cục diện của Tổ Châu, một đám quốc gia nhỏ dựa vào Dương Triều Trung ương. Diêm Châu có mấy chục quốc gia, giữa quốc gia cùng quốc gia, chiến tranh xung đột không ngừng. Khoảng thời gian này, có một số quốc gia nào đó của Diêm Châu cùng với thần Quốc, giáp giới mang chiến quả lan tràn đến thần Quốc. Đại Chu Triều Đình nhận được một ít tin tức. Dù sao, quan viên trong Triều rất có ý thức sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Đại Chu và thần Quốc Thật không có dễ gì mới yên ổn, nếu mà thân quốc bị Diêm Châu tiêu diệt, biên cảnh của phía nam Đại Chu sẽ đối mặt nguy hiếp. Cũng may, thân quốc so sánh với Đại Chu không có chịu nổi một đòn, nhưng mà các quốc gia Diêm Châu trong mắt của thân quốc tất cả đều là đệ đệ. Biên cảnh vừa mới bị xâm phạm, thân quốc liền cho bọn họ một đòn đau vào đầu. Tướng sĩ quốc gia lớn nào đó của Diêm Châu thương dòng mấy dạng, lập tức liền từ trên đường biên cảnh của thân quốc lui về. Việc này không có ảnh hưởng đến Đại Chu, Lý Mộ không có quá để trong lòng, thảo luận với linh lung chính sự một lúc, pháp khí truyền âm bỗng nhiên chấn động, lại là ngao nhuận gọi tới. Vì tiện liên hệ, Lý Mộ mang pháp khí này giao cho Hạc Long Nhất Tập một cái. Lý Mộ cầm lấy pháp khí truyền âm, một lát sau nghi hoặc hỏi, hắc Long Nhất Tập các ngươi muốn cho ta một cái kinh hỷ, kinh hỷ gì? Từ sau khi biết Lý Mộ có thể bố trí thâu thiên đại trận có thể giúp cho người ta kéo dài 60 năm tuổi thọ, ngào phòng các vương diện trở nên ân cần đối với Lý Mộ. Bây giờ còn nói cho Lý Mộ một kinh hỷ khẳng định đang lấy lòng nịnh bỡ rồi. Hy vọng Lý Mộ có thể kéo dài 60 năm tuổi thọ cho bọn họ. Lý Mộ bây giờ đương nhiên không có khả năng kéo dài tuổi thọ cho bọn họ đâu. Nhưng mà kinh hỷ quạt lông nhất tộc Lý Mộ tính nhận hết. long tộc Mới là tài chủ lớn nhất trên thế gian Có tiện nghi không chiến Thì bỏ ủng rồi Lý mộ hỏi Kinh hỷ ở chỗ nào Ngao Phong nói Ngài bây giờ ở đâu Ta đưa tới chỗ ngài Lý mộ bây giờ ở thần đô Nhưng mà hắn tính về Bạch Dân Sơn một chuyến Mang Linh Ngọc Từ Đông Hải và Bắc Hải thu hoạch đưa về Vì thế mới nói Người đưa đi Bạch Dân Sơn trước đi Ta rất nhanh sẽ qua đó Thu hồi pháp khí truyền âm không bao lâu Nữ hoàng Từ bên ngoài đi đến, nàng nhìn Linh Lung một cái nói, Linh Lung, ngươi đi ra ngoài trước đi. Linh Lung ngắn đầu nhìn nàng, lại nhìn Lý Mộ, sau đó buông sổ con trong tay, nhanh chóng chạy ra ngoài. chu Vũ khoanh hai tay nhìn Lý Mộ hỏi, ngươi không có gì muốn khai ra với trẫm sao? Lý Mộ dơ hai tay nói, ta khai, ta khai, ngày đó ở Đông Hải, ngâm tâm và tính tâm, hướng ta đã bày tỏ cõi lòng nhưng mà ta cái gì cũng chưa có nha, chưa có làm mà là trở lại thần đô xin chỉ thị của bệ hạ. Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi: "Xin chỉ thị của trẫm, xin chỉ thị cái gì? Nếu mà trẫm không đáp ứng, ngươi liền mang các nàng đuổi về Đông Hải sao?" Lý Mộ nhìn Chu Vũ nói: "Bệ hạ lần trước đã tự mình nói rồi, chỉ cần tên viết trên cái tờ giấy kia, nàng không có so đo mà." Ngực của Chu Vũ phập phồng. Trầm nàng bỗng có một chút hối hận để cho Lý Mộ trên cái tờ giấy kia viết những cái tên này. Nó ngược lại thành miễn tử kim bài quán rồi. Duy nhất khiến cho nàng có một chút vui mừng. Hắn lần này thế mà chưa có trạm trước tấu sao. Biết về xin chỉ thị từ nàng trước chứ. Nhưng khiến chu vũ tức mà không có chỗ để phát tiết cũng chính là Lý Mộ chưa có trạm trước tấu sao nếu hắn thật sự làm như vậy, chu vũ ngược lại cố cớ để mà tìm hắn gây sự rồi. Bây giờ chỉ có thể nghẹn hờn dỗi trong lòng. Dù sao lúc trước chính nàng đã nói không có tính toán chuyện trước kia của hắn, Vua không có nói chơi, nàng làm nữ hoàng sao có thể lật lọng? Chu vũ chỉ có thể dùng tỷ muội thính tâm cũng coi như là người một nhà để mà an ủi mình. Nếu không có thính tâm, nàng không có biết bao lâu mới dám trực diện nội tâm của mình. Cô gàng thủ lộ tâm ý với Lý Mộ, sao có thể làm chuyện qua sông đoạn cầu. Nàng bắt đầu, nhớ lại cái tên trên tờ giấy đó. Thính tâm, ngầm tâm, sưng tâm, hồ lục cùng gia Ali, bây giờ chỉ còn lại có sưng tâm. Hồ lục Ali, Ali không có thích Lý Mộ rồi. Hồ lục xa ở yêu quốc cũng không có để ý. Về phần sưng tâm, cô ta đã trở về Nam Hải, cho dù khi mà trở về cũng bên người của nàng. Sẽ không có cho hắn cơ hội để mà tiếp xúc đâu. Chu Vũ yên tâm liếc Lý Mộ một cái nói. chậm đương nhiên nhớ rõ từng lời đã nói. Ta rất thích thính tâm. Về sao để cho nàng ở trong cung với ta đi. Lý Mộ nhúng vai nói. Chỉ cần nàng ấy đồng ý là được. Vừa qua nữ hoàng một cửa này. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn đã có dự kiến trước. Nếu mà lúc ấy chưa có ghi tên của thính tâm và ngâm tâm. Lần này nữ hoàng cửa ải này Sao có thể dễ dàng dựa quá Sau khi mà rời khỏi Hoàng Cung Lý Mộ tính về Bạch Dân Sơn một chuyến Giao Linh Ngọc cho tam Môn Thuận tiện xem kinh hỷ Ngao Phong nói là cái gì Có thể là một trăm dạng thượng phẩm Linh Ngọc hay không Lý Mộ cảm thấy Ngao Phong theo bên người của hắn Cũng có thời gian không ngắn Lão hẳn là biết sở thích của mình rồi Không có gì so với mấy chục hơn một trăm dạng Linh Ngọc Hoặc là cả một mỏ Linh Ngọc càng có thể mang tới cho hắn kinh hỷ hơn nữa. Dù sao, đệ tử Ma Tông tu hành cần rất nhiều Linh Ngọc. Truyền tống trận mở ra cũng cần Linh Ngọc. Thâu thiên đại trận cần Linh Ngọc. Dẻ bùa, luyện đan, luyện khí, bày cái trận đều là tốn Linh Ngọc. Người trong Ma Đạo có thể không cố kỵ lấy hồn phách tinh quyết của người ta, nhưng mà tu hành giả chính đạo có thể lợi dụng chỉ của Linh Ngọc. Không lâu sau, ngọn núi cao nhất của Bạch Dân Sơn trong đạo cùng lớn nhất. Khi mà đi mộ, mang sáu mọn núi nhỏ do thượng phẩm Linh Ngọc trồng chất từ cái hồ thiên không gian lấy ra. Đám người của quyền cơ tử chấn động một cái trong chớp mắt, vẽ mặt, khôi phục bình thường. Dù sao, bọn họ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại trường hợp này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 132 Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.